Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1460-1461 lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, linh thảo này ít nhất là cũng ngoài 20 vạn năm. Thông vũ chân nhân vô cùng hoảng sợ, cơ hồ nghĩ là mình đã nhìn lầm. Tử giác thảo 10 vạn năm đã tuyệt tích tại nhân giới cũng linh vật. 20 vạn năm sao có thể đến tay lâm hiên song với tâm cơ thâm trầm thông vũ rất nhanh tỉnh ngộ Quản nhiều như vậy làm gì Truy tìm căn nguyên chẳng chút lợi ích mấu Chốt là linh thảo tha thiết mơ ước đã xuất hiện trước mặt Bọn họ tiến vào tu la môn chẳng qua trông chờ vào vận khí hiện cơ Hội thiên lão ban cho lý nào lại bỏ qua Mặc dù với lòng dạ của thông vũ chân nhân giờ khắc này trên mặt tràn Đầy vẻ không yên Dù sao vật này để giải độc Lão sao không lo lắng Cho được Lâm huyên ta biết ngươi đã tiến giai ly hợp Tài vật trên người ba Chúng ta mười phần là không hợp pháp nhãn của ngươi Chẳng qua Thông vũ chân nhân ngập ngừng mở miệng Nhưng lời còn chưa dứt thì lâm Hiên cắt ngang đạo hữu không cần nói lời này Thế sự thay đổi nhưng có câu thật Niên tu đắc thuyền độ Bách liên tu đắc cổng chầm niên một Hai ta coi như có một đoạn tiền duyên hôm nay tử biệt nào biết còn cơ hội gặp lại sư tôn để lâm mỗ gọi người một lần cuối tử giác thảo này xem như một chút tâm ý của đổ nhi đa tạ khi xưa người đã chiếu cố tới hiên nhi tại ưu châu ngứ khí lâm hiên hết sức thành khẩn khiến thông vũ cùng hai tu tiên giả kinh ngạc đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Thật lâu sau thông vũ mới nuốt một ngụm nước miếng ý của đảo hữu là. Đem tử giác thảo này tặng cho ta. Tử giác thảo tuy là linh dược phổ thông nhưng sinh trưởng tới tầng 2. Mười vạn năm thì với tu tiên giả ly hợp kỳ cũng là một vật cực kỳ. Chân quý. Không ngờ lâm hiên tặng cho lão. Năm đó lão thu lâm hiên vào môn phái. Là nhìn chúng khổ linh căn của hắn. Mặc dù không có áp ý nhưng quả. Thật cũng có chút tâm tư. Lấy sự thông minh của Lâm Hiên tất nhiên là hiểu rõ, nói trắng ra tình. Sư đồ năm đó bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Không ngờ hiện tại hắn vẫn kêu lão một tiếng sư phụ, hơn nữa còn tặng. Bảo vật cỡ như từ giác thảo. Thông vũ chân nhân từng trải qua nhiều phong vũ, có thể nói là một lão. Hồ ly, nhưng thời khắc này không khỏi cảm động, lòng người cũng không. Phải là gỗ đá. Đa, đa tạ Lão chỉ thốt ra vài từ đơn giản Lại khiến người cảm thấy chân thật Không cần phải nói những lời thế này Vừa rồi ta đã nói qua cái này Là chút tâm ý của độ nhi Mặt khác ta còn muốn khuyên sư tôn một câu Đạo hữu mời nói Linh thảo đã đến tay Ba vị không nên lưu lại tu la môn nữa Tu vị Nguyên anh tuy không thấp Nhưng chỗ này vô cùng hiểm nguy Vì bảo vật Mà bỏ mạng nhỏ của mình thật không đáng. Đa tạ lời của đạo hữu kỳ thật dù ngươi không nói lão hủ cũng chuẩn. Bị tìm chỗ bí ẩn, lặng lặng đợi tu la môn chấm dứt, sau đó bị tự. truyền tống ra ngoài. Thanh âm thông vũ chân nhân thành khẩn, lời này cũng không phải hoa. Ngôn mà là ý định thật sự. Ba người liên thủ còn đánh không lại một. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu gặp phải tu sĩ cao cấp hoặc cấm chế thì... Chẳng phải chỉ thúc thủ chịu chết sao? Linh Dược Pháp bảo có ai lại không tham vọng xa vời, bất quá phải có. Mạng mới hưởng được. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sư Tôn nghĩ được như vậy ta cũng cảm thấy an tâm, đổ nhi còn một. Yêu cầu quá đáng. Lâm Huyên cứ việc nói chỉ cần tại Hạ có thể làm được tuyệt không. Chối từ. Thông Vũ chân nhân hào khí vạn trưởng nói. Kỳ thật cũng không có gì. Vi vọng sư tôn đem đan phương giải độc của. Ngọc la phong phục chế lại cho ta. Tại hạ đã vô cùng cảm kích. Đây chỉ là việc nhỏ. Hoàn toàn không vấn đề. Còn tưởng lâm hiên đưa ra nan đề gì. Thông vũ chân nhân nhẹ nhàng thở. Ra. Lão duỗi tay vỗ bên hông. Một cái ngọc đồng giản xanh biết suốt. Hiện trước mặt. Thông vũ chân nhân đem thần thức chìm vào bên trong. Một lát sau ngẩng. Đầu cung kính đem ngọc giản đưa qua. Lâm Hiên dối tay tiếp nhận rồi đem thu vào lòng. Đa tạ sư tôn xin bảo trọng thật tốt tại hạ cáo từ. Lời còn chưa dứt, toàn thân đã lói lên thanh quang hướng về xa xa bay. Vút đi chỉ còn lại ba người đứng đó. Thật lâu sau hòa thượng cùng lão phụ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Lâm Hiên đã đem linh áp thu liếm một tia cũng không thoát. Ra, nhưng tiếp xúc gần với ly hợp kỳ tu tiên giả như vậy, bọn họ ít. Nhiều có chút hít thở không thông. Hai ngươi không dám thở mạnh giống như là ếch bị độc xài nhìn thẳng. Vậy, đây vốn là phả xạ tự nhiên của tu sĩ cấp thấp khi đối mặt với tu. Sĩ cấp cao. Thông vũ đạo hữu, vị lâm. Lâm tiền bối này ngày xưa thật là đồ đệ của ngươi. Một màn vừa rồi là hai người chính mắt trông thấy, nhưng lão phụ cảm rất khó tin, không nhịn được mở miệng. Không sai, vừa rồi Long Phu nhân cũng đã thấy, chỉ có điều Lâm Hiên hiện đã tiến sai đến ly hợp, ta làm gì còn tư cách làm sư phụ của hắn? Thông Vũ chân nhân tự dối nói, giờ khắc này tâm tình của lão khá phức tạp. Lâm Hiên xuất thủ tương trợ khiến lão vô cùng cảm kích, nhưng đồ nhi ngày xưa lại trở thành tiền bối, khó tránh khỏi có chút hâm mộ, cùng ghen tị. Đây không xét lòng dạ rộng lượng hay không mà chỉ là nhân tính bình, thường. Lâm Hiên, Lâm Hiên. Lão Tăng khẽ cau mày thì thảo tự nói. Minh Trung Đại Sư, ngươi sao vậy? Hay là phát hiện có gì không? Ổn thông. Vũ Trân nhân sườn sốt, có điểm ngoài ý muốn mở miệng. Mà vì áo trắng lão phủ kia cũng có bộ dáng không khác biệt lắm. Hai vị có cảm thấy cái tên Lâm Hiên rất quen thuộc hay không? Hòa. Dượng nói ra một câu ngoài dự đoán của hai người. Quan Thông Vũ chân nhân tuy tâm cơ linh hoạt nhưng nhất thời cũng mơ hồ. Ngược lại trên mặt lão phụ lộ ra vẻ suy nghĩ. Long phu nhân, hay là muốn nói gì? Thông Vũ đạo hữu, ngươi thật thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời. Đạo hữu đã quên hơn 100 năm trước, vị Lâm Tiễn bối này bị vạn Phật tâm phát lệnh tập ná. Thủ tọa La Hán Đường Đại môn phái này, nếu tại Hạ không hoa mắt thì chính là chết trong tay tiền bối. Không sai, mấy chục năm trước thiên nhai hải các tuyên bố có hai ly. Hợp kỳ tu tiên giả gia nhập, không phải cũng tên là Lâm Hiên sao. Lão, tăng lộ vẻ kinh hãi mở miệng. Nghe hai gã đồng bạn nói thông vũ chân nhân cũng nghĩ đến sắc mặt. Biến àng không thôi. Trận chiến doanh châu đảo trăm năm trước đối với... Vận mệnh của tu tiên giới Vân Châu có thể nói là ảnh hưởng cực kỳ sâu. Xa. Thiên nhai hải cắt có hai ly hợp kỳ tu sĩ gia nhập càng khiến tất cả. Tông môn gia tộc không khỏi vô cùng sợ hãi. Là người đứng đầu linh. Dược sơn sao lão có thể không nghe nói qua. Nhưng có điều lão chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Ngưng đan cùng ly. Hợp trinh lệ quá lớn. Xem như là trùng tên họ với đồ đệ của lão mà. Thôi. Dù sao cái tên Lâm Hiên cũng không phải đặc biệt thiên hạ tu sĩ nhiều. Như vậy, trùng tên cũng là bình thường. Hôm nay nghĩ đến, vị Lâm tiện bối danh chấn Vân Châu không ngờ lại. Chính là ai đồ. Không biết hắn có kỳ ngộ gì mà ngắn ngủi 300 năm. Đã tiến giai ly hợp, tốc độ tu hành thật khiến người không thể tưởng. tượng nỗi. Được rồi, Lâm tiện bối có kỳ ngộ gì, không quan hệ tới ba người chúng ta thông vũ đạo hữu lão tăng thắc mắc từ giác thảo trong tay ngươi thực hai mươi vạn năm sao minh trung đại sư ngẩng đầu lên trên mặt tràn đầy vẻ chú ý lão phụ cũng có vẻ mặt không khác lắm việc này liên quan sự tình giải độc tố liên quan đến tính mạng thì ai dám xem thường hai vị yên tâm dược liệu này quả thật không sai dùng để luyện trí Đan dược giải độc thì rất tốt thông vũ chân nhân vuốt sâu mỉm cười. Vẻ vui mừng bỗng trở nên nghiêm túc mục đích của chuyến này đã đạt. Được, dự tính của lão phu chắc hẳn hai vị đã nghe, không biết ý hai vị. Tính thế nào? Điều này, hòa thượng cùng lão phu ngẩn ngơ trên mặt lộ chút do dự. Lòng tham không đáy, bọn họ đến tu la môn tìm tử giác thảo có thể như ước nguyện đã cảm tạ thiên lão rồi. Nhưng bởi vì lâm hiên ra tay tương trợ mục đích đạt được dễ dàng. Khiến lòng tham bọn họ lại dâng lên. Số lượng tu la ngọc bài không nhiều. Ngọc bài trên tay lão thân là. Dùng trên trăm vạn tinh thạch đổi lấy, cứ như vậy đi ra có điểm lão. Phụ tóc mồi châm ngâm nói. Không sai, lão tăng vì tìm được tu la ngọc bội trả giá không thấp. Hơn Long phu nhân minh trung hòa thượng cũng trầm ngâm mở miệng. Hai người cắt ngươi. Thông vũ chân nhân nhớ mày chớ quên. Trong tu la môn đầy giấy nguy hiểm. Ba người chúng ta liên thủ cũng. Đánh không lại một lão quái vật nguyên anh hậu kỳ. Ở trong này tìm bảo. Quả thật là muốn chết. Biết ít biết nhiều khó biết đủ. Nếu hai vị có ý. tâm bảo thì lão phu cũng không miễn cưỡng. Chỉ còn cách xin cáo từ trước. So với đồng bạn thông vũ chân nhân thận trọng hơn. Có nhận thức sáng. Suốt đối với thực lực của mình, sự việc 10 năm trước chẳng lẽ hai vị đã quên, năm đó nếu chúng ta hiểu được đạo tiến thối, không vì lòng tham mà mở nắp quan tài thì đâu. Có ác mộng sau này, thông vũ chân nhân chậm rãi mở miệng thanh âm cũng không lớn nhưng vang vọng như một hồi trun cảnh tỉnh hai gã đồng bạn Dù sao lần tầm bảo 10 năm trước khiến bọn họ cực kỳ hối hận chỉ có người ngu xuẩn mới giẫm lên vết xe đổ, có thể ngưng kết nguyên. Anh sao lại là kẻ ngu ngốc được? a Di Đà Phật, là lỗi của lão nạp. Thông Vũ đạo hữu nói không sai. Sinh tồn là quan trọng nhất. Lão nạp không đi tầm bảo nữa. Thông Vũ gật đầu, xoay mặt về hướng bên trái Long phủ nhân, ngươi thì sao? Hừ, lão thân chỉ là nguyên anh trung kỳ, hai vị đạo hữu đã không đi Nếu ta đi một mình không phải là tìm chết sao, đương nhiên là quên đi. Lão phụ không cam lòng nói. Nhưng cuối cùng ba người cũng thống nhất. Được ý kiến. Kế tiếp phải làm sao đây, chúng ta ở chỗ này đợi đến lúc truyền tống. Ra ngoài trăng. Nghe lão tăng băn khoan trên mặt thông vũ chân nhân. Lộ vẻ suy nghĩ, một lát lại lắc đầu. Không địa phương này không phải là nơi tốt để ẩn nấp, vạn nhất bị phát hiện. Nhưng tìm nơi ẩn nấp an toàn, không phải là thời gian nửa khắc có thể tìm được. Đạo hữu sao khẳng định ở lại nơi này thì nguy hiểm hơn ra. Ngoài, bạch phát lão phụ thở dài sâu kín nói. Long đạo hữu nói cũng đúng, đây chính là nguyên nhân ta còn do dự. Thông vũ chân nhân sờ sờ tròm dâu trên mặt đầy vẻ băn khoăn Kỳ thật lão nạp đã có một cách giải quyết minh trung hòa thượng. trầm mặt nửa ngày đột nhiên mở miệng. A, đạo hữu mới nói, kỳ thật cũng không gì cao minh. Lão nạp thấy dù nơi này hơi thiếu bí, ẩm nhưng không phải là không thể chấp nhận. Lâm Tiền Bối đã bày ra, huyền thuật chỉ có điều thời gian quá vội nên có chút đơn sơ, chúng ta tiếp tục bố trí thêm mấy bộ trận pháp là tương đối an toàn, chờ đợi đến lúc tu La môn chấm dứt. U V Q Q M, lời của đại sư là thượng sách. Chỉ là lão phu đối với trận pháp. Không chút tinh thông. Thông vũ chân nhân gật đầu có điểm khó xử mở miệng. Sức người có hạn. Tu tiên bách nghệ vô cùng phong phú. Mấy người có thể tinh thông hết. Được. Ha ha. Việc này không có gì. Đối với trận pháp. Tuy rằng lão nạp. Không mấy quen thuộc nhưng cơ duyên xảo hợp thu được một bộ huyến trận. Uy lực rất tốt đem che lớp động phủ cho chúng ta hồn thân hẳn là không có vấn đề lão tăng mỉm cười mở miệng vậy làm phiền đại sư thông vũ chân nhân mừng rỡ đạo hữu khách khí rồi lão tăng vừa nói vừa duỗi cánh tay khô gầy như khúc củi vỗ bên hông một đám mây ánh vàng rực rỡ minh mông lướt ra xoay tròn trên đỉnh đầu lão sau đó vài cây trận kỳ rơi vào trong tay lão đương nhiên có một cây trận bàn khoảng nửa tức Trở lại với Lâm Hiên, giờ khắc này hắn tìm được một đường bay lên. Phía đỉnh núi, chú thích một thập niên tu thuyền độ, bách niên tu đắc cổng trầm niên. một Phật giáo Phương Đông dùng câu này diễn giải chữ duyên có nghĩa là Phải tu 10 năm mới được ngồi chung thuyền, phải tu trăm năm mới. Được chung chăn gối ở đây là tác giả mượn chữ duyên trong vế thứ nhất.